Một tuần trước 6 giờ tối khúc sông Bích Thuồng Làng Vạn danh Đã chìm trong cảnh tĩnh lặng Hai tiếng đồng hồ trước Ngay đoàn ngã ba sông thuyền trài Còn quan lại như mắc cười Ngã ba sông này từ lâu Đã là nơi giao thương buôn bán của ba làng Nhằm đúng ngày chợ phiên Cho nên hôm nay đồng đúc hơn hẳn Trên bến dưới thuyền Thấp nầm bao nhiêu là hàng hóa Cảnh ồn nào Thấp nầm đã trôi qua đến tầm này chỉ còn lác đác vài thuyền cắt xình xịch đứt vội tiếng dè sóng ảo ảo tiếng động cơ khu vàng nhưng rất nhanh đã tan loãng vào trong đêm đen có chăng đêm nay đã lên buồn thành ra khúc sông vẫn trải dài trong một màu đen im ắng như bao gia đình thuyền chài khác đương theo dòng sông bích kiếm kế sinh nhai hai vợ chồng ông chí coi thuyền là nhà coi sông là đất lâu hơn những gia đình thuyền chài khác. Hai ông bà bám lấy kích nghề này từ đận năm 1980. Tính ra đến nay nghiệp sông nước đã vần vào người, chắn 10 năm dòng. ông Chí năm này 65, da rẻ đỏ như đầm sáng hình gầy còm sông rất nhanh nhẹn. Bà Chí kém chồng hai tuổi tức là năm nay 63, đau ốm quanh năm chứ chẳng được mạnh khỏe như trầm. Hai vợ chồng ông bà Chí lấy nhau, nhưng không có con cái. Thành ra lúc về dài chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Hàng ngày ông Chí đánh thuyền lên vùng bốn thu mua nông sản trái cây về bán cho dân xung quanh. Đêm đêm lại dành trèo thuyền nan đi thả lưới. Giật gấu vá vai Âu cũng đặt đủ tiền lo thăng thuốc cho vợ và chi tiêu trong nhà. Bà nó ơi, thịt cơm nước xong chưa đây? Nhanh lên tôi còn vào nhà anh cử. Bà Chí bưng hai cái liễn cơm, Bên trong có hai khúc cá kho diện ra mũi thuyền. Quay trở vào bưng nốt xong canh rồng hót. Bà đặn xuống rồi hối trầm Ông à, nó rửa tay rồi còn ăn cơm. Lấy rộm tuy đôi đũa nha. Ông Chí phục tay vào lu nước. xơ mặn qua loa rồi lau tay vào trong quần và đi xa. Bữa cơm đảm bằng của ngày vợ chồng già dập dành theo mỗi nhịp sóng Vừa ăn bà Chí vừa hỏi. Thế này có việc gì gấp gáp thế hả ông? Âu Chí lùa cơm vào trong miệng vừa nhai vừa bảo. Ngày mai là cái thằng sáu nó rời lặng vào năm đập nghiệp. Chiều nay à, tôi đang đổ hàng cho khách thì anh à, cửa anh ấy ghé. Lúc mà bà đang ngủ cho nên là bà không biết. Anh ấy có đánh tiếng mời vợ chồng mình tối nay sang nhà anh ấy ăn kẹo uống nước chia tay cháu nó. Tôi đồng ý rồi. Bà Chí lúc này liền ồ lên rồi hỏi. ố thế tôi tưởng tháng tới là nó lấy con xoan nhà bà báo chứ sao lại đi. ông Chí liền chép miệng. cái thằng sau nó tính thế là phải, đương còn trẻ thì buôn trải kiếm ăn thêm đồng vốn, giờ nghề ngỗng không có, làm chân thổ gạch thuê thì biết đến bao giờ ngẩng đầu, rồi đèo bồng thêm vợ dại con thơ thì mạt kiếp không khá lên, cứ đi độ đôi năm, đâu cái về cưới cũng không có buồn. bà trí nghe vậy thì thở dài, cũng đúng, cái cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng chỉ có ở thời chúng mình thôi, chứ cái thời này nó khác. Nghèo thì hạnh phúc chẳng được bền lâu. Thế nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Chúng nó thương nhau thế mà cứ cấm cản thì cũng phải tội ông nhỉ. Thôi, thì ăn nhanh đi ông còn sang động viên cháu nó. Ông Chí uống hết bát cành dòng ngót rồi ngồi nghỉ mấy hơi. Đoạn tiến ra mỗi thuyền, phải lấy cái điếu cày dích liền một hơi. Ông Chí nghiện thuốc lào nặng, cứ hờ ra là ông hút. Làm lúc đóng thuyền trài còn trêu nhau, rằng về đêm mà không nghe tiếng đàn bầu của cụ mốt và tiếng rít thuốc lào của ông chí thì cứ thấy thiếu điếu một điều gì và ra một làn khói trắng độc ông chí trứng gầy đứng dậy phần mình cho đỡ mỏi ông bước lên cây cầu gỗ rồi dặn vợ bà cứ trong mùng nằm sớm đi cả mũi rã nó lại đốt cho thôi tranh hờ thủ qua đây một chút rồi tôi về khoan đã ông chờ tôi đã nói rồi bà lật đần quay vào trong khoang thuyền Lấy cái túi vải ra 20 ngàn, bà quay sang rúi cho ông rồi bảo. Ông đem sang cho cháu nó đi đường, đợi thủa nhà ai sang uống nước lại tay không bắt giặc như thế. Ông Chí cười hành hạch rồi bảo, <cười> tôi vội quá nên quên. Thế à, tôi đi đâu bà nó nha, ngay chừng ở sắp mưa. Ông Chí nói rồi tất tản đi ngay, quên cả việc cái áo đăng cài lệch cúc. Trên tầng không từng ngánh trước bắt đầu rạch ngang bầu trời. Gió từ sông Hoang Hoài sộc về, làm cho rằng tre nơi bến sông hoàn bình kéo kẹt. Khâu khí đã chuyển sang lành lạnh, hơi ẩm cũng bốc lên ngày một nhiều hơn. Sang đến nơi gia đình của ông cử đã có rất đông người hàng xóm tới chơi. Sáu tính tình thiện lương ngoan ngoãn, được lòng hàng xóm cho nên nghe tin anh rời làng, ai cũng sang tranh thủ tạm biệt. người ta ngồi vòng trong vòng ngoài có cả trẻ con theo sang tiến chân của sáu đi làm ăn xa ông chí tiến vào tay bắt mặt mừng rồi chọn một cái ghế gần cửa sổ ngồi xuống ông cửa thay mặt con đứng ra nói mấy lời cảm ơn kẹo bánh và nước trà cứ như vậy đem ra nhiều vô kể ngồi đường một lúc thích trời đã nổi sấm to ông chí kéo tay của sáu già buột cốc, rối cho sáu hai ngàn rồi bảo này chú cho nha. Cầm lấy đi đường uống nước sau lúc này chuối đầy đầy Chú sang với bố con cháu thế này là quý hóa lắm rồi Cháu không có dám nhận đâu Chú cho thì cứ cầm lấy Đi làm ăn xa nhớ giữ gìn sức khỏe Giáng ai chăm chỉ dành dụng sau về có cái vốn nó đỡ khổ cháu ạ Mà nhanh còn có cô chú ăn cỗ nữa nha cái xoan với mày là đẹp đôi lắm đấy sau lúc này ngượng ngùng đáp <cười> Vâng à, Chú dạy cho xin nghe Chúng cháu đã có kế hoạch cả rồi chú ạ, Chúng cháu định à, là hai năm sau sẽ làm đám cưới. ông chí cười khà rồi đoạn bảo. Mà mai cháu đi rồi sao chú không có thấy cái xoan. Sáu nhìn ra mắn đêm đang nổi sấm sét rồi lắc đầu. Âu chí để động viên. Thôi chắc con bé nó bận cái việc gì đó. Lát nó sang thôi bà. thế thôi chú về nha. Dòng tố thế này để cô ở thuyền một mình chú không có yên tâm. Này gắng mà làm ăn cháu nhé. Sáu vâng giả tiến đồng chí ra tận cầm, đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của ông chí Câu nói bằng ấy lại xoáy sâu trong đầu của sáu. Mà mai cháu đi rồi sao không thấy cái xoan đâu. Sáu âu sầu trở ra nhà sau rửa mặt. Ngó nhìn ra vườn chuối đám cây cỏ đang ngập trong cam màu trắng đen nhập nhạt làm cho sáu càng thêm nạn. Yêu xoan năm năm nay, gia đình tháng tới sẽ làm đám cưới. đồng một cái sau quyết định đi làm ăn xa. Ba ngày trước khi ngồi vinh nhau ở triển đê, sáu đem việc ấy kể cho xoan nghe. Xoan đã khóc đến sưng cả mắt rồi bỏ về trong nỗi ân hận của sáu. Sáu chỉ muốn ổn định kinh tế, không muốn sau này xoan phải khổ, cho nên mới quyết định vào nam làm việc ông chú. Riêng xoan thì lại nghĩ sáu muốn chia tay mình, cho nên là tình cảnh trở nên giờ khóc giờ cười. Cả ngày hôm nay Sáu đất đợi Xoan sang nhà Nhưng không thích đâu Sốt ruột Sáu đạp xe sang nhà Nhưng mà cửa nẻo đóng kín Bà bác ruột của Xoan có việc đi xa Hàng xóm chị bảo Vẫn thích Xoan đi làm Còn có trong nhà hay không thì không rõ Sáu chán nàn ngồi xuống bậc thềm sau nhà Lòng của Sáu ngột ngang chầm mối Cứ lâu lâu lại đứng dậy ngóng ra ngoài ngõ Sốt ruột nhìn chăm chăm ra ngoài cầm Thế nhưng Xoan vẫn chưa đến Đêm bầm bầm dâm tố người hàng xóm cuối cùng cũng đã ra về mà vẫn cầm thấy người yêu đến tiễn. Sáu âu sầu trở vào trong nhà ngồi. Có bóng của một người đi ngang qua ngõ làm cho con mực sủa điên dâm gian. sau giận mình đứng dậy để rồi lại thất vọng ngồi xuống. Chạy bắt đầu đổ cơn mưa to. Đường từ nhà xoan qua đây phải đi qua lắm bãi đất hoang u tối. Chỗ ấy gần đây hay có nạn chấn lột. Sao bắt đầu cảm thấy lo âu chuyện bất thường xảy đến Hay là xoan gặp phải chuyện gì Sao được mặt ngồi dí thuốc Hoặc là xoan đã thay lòng đổi giả Bỏ rơi xấu dưới đường sau lần nói chuyện đó rồi chăng Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra trong đầu Về sự vắng mặt của xoan Sao đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng Mưa tầm tã rơi Xóa thổi càng lúc càng mạnh dí qua những khe hở của cánh cửa chính Thành âm ấy nghe nghệt như tiếng thần não ruột, chia sẻ nỗi quạnh hưu dày đặc, đang vây quanh tầm càn của sáu. Không thể chịu đựng thêm, sau đấy sẽ đảm tính sang tìm người yêu. Thế con trai nhấp nhộm tính ra khỏi nhà, bà cửa lúc này liền hắng dầm. Đêm hôm mưa gió nhà anh còn tính đi đâu, không ở nhà mà ngủ đi, sáng 4 giờ phải lên đường rồi đấy. Sau lúc này âu sầu con sang tìm với xoan. Bà cử quắc mắt lên rồi nói Nhà anh không nghe tôi nói hả? biết làm gì cái ngữ con gái như thế? Nó mà thương anh thật lòng á Ba ngày nay đã vắt mặt sang Mình là đàn ông phải có tôn nghiêm của mình Cứ mãi bám theo đúng quần của đàn bà Thì đời nào mà khá lên nổi Tôi là tôi cấm đó Thế không khí càng như dây đàn Ông cử cứ, cứ nói sẵn Mẹ anh nói đúng đây Thêm việc ai trời đang mưa to gió lớn thế này nhanh ở nhà mà nghỉ ngơi Sớm mai còn lên tàu nghe bộ ở nhà đi sau thở dài anh nặng nhọc ngồi xuống bàn uống nước mưa càng lúc càng to sấm sét đánh xuống càng lúc càng lớn ngược dòng thời gian trở về mấy tiếng đồng hồ trước sau khi rời khỏi nhà ông cử ông chí đã vội vàng đào chân sang con ngõ ở cuối làng để tiền hỏi thăm bà nhẫn bà nhẫn quá trọng hơn hai chục năm nay có độc nhất một người con trai tên là kiểm kiểm chẳng tuổi sáu xong tính tình thì trái ngược hoàn toàn trong khi sáu chịu thương chịu khó hay làm thì kiểm lại là một kẻ ngang tàng ham ăn lười làm và bét rượu hạng nặng làng trên xóm dưới chẳng ai lạ mặt gì kiểm bản thân của ông chí cũng chẳng ưa gì gã thế nhưng bà nhẫn với gia đình của ông vốn là chút quen biết lâu nay nay bà đổ bệnh to ông chí dù muốn hay không cũng phải sang thăm cho phải phép Cũng may mà đêm nay thằng kiểm đi uống rượu say về về đến nhà nằm cành trong buồng chưa tỉnh lại càng đỡ chạm mặt nó ông chí lại càng mừng ngồi hỏi thăm bà nhẫn một lát thì ông chí xin phép ra về vì trời đã lác đác mưa bay vội vã đi trên con ngõ u tối dẫn ra cái đường cái ông chí nghe có tiếng gió rít càng lúc càng mạnh đang cắm đầu đi vội vã trần đông chí giật mình khi thấy một bóng đàn bà Đầu đội nón, mặn quần áo cánh nâu Đang lầm lũi tín lại Theo hướng ngược với mình Vì khoảng cách quá xa Thêm việc đoạn ngõ này tối quá Cho nên ông chí chưa thể nhận ra Người đó là ai Chỉ là mờ thấy đó là một người đàn bà dáng dấp còn khá trẻ Vì con ngõ này là ngõ cụt Cuối đường có duy nhất căn nhà Của mẹ con bà nhẫn Cho nên ông chí đoán người đàn bà này Có thể là người làng này Cũng có thể là bà con họ xa đến hỏi thăm bà Nhẫn. Cách khoảng 5 mét, ông Chí giật mình nhận ra. Người đó chẳng phải ai khác mà lại là Xoan. Tò mò thì ông Chí vừa đưa tay vừa che mưa rồi hỏi. Ơ, Xoan ấy hả cháu? Cháu cũng sang thăm bệnh đó hả? Thì cháu đã sang với thằng Sáu chưa? Chú thấy nó cứ ngóng cháu mãi đó. Không nghe thì tiếng của Xoan đáp. Rồi ngày thường Xoan là người con gái mau miệng. ông chí vốn là một người thật thà cũng mau mồm rồi bồi thêm thôi cháu ạ nó đi làm ăn cũng là vì lo tương lai của hai đứa thế chú về trước nha, nhanh về đã không mưa đấy cháu ạ xuân vẫn giữ một thái độ im lặng rồi lầm lỗi tiến về nhà bà nhẫn ông chí cũng giả bước về mé sông về cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt về đến nhà bà chí vẫn đang nằm nghe cải lương ông chí bước vội xuống thuyền toàn thân của ông run lên cầm cầm vì rét nhắc thấy bóng của chồng bà Chí lật đật ngồi dậy bà vén mồm đi ra rồi phanh nhanh ấm trà nóng vừa pha vừa luôn miệng hỏi ông nó về rồi đây hả thế tại sao à, ngồi gì mà lâu thế rồi mai à, mấy giờ cái thằng sáu nó đi ông Chí lúc này vừa thay xong bộ quần áo khô vừa đáp à, tôi tranh thủ qua thăm bệnh của bà Nhân. nghe chừng là ốm to chả biết à, có qua được cái dằm này không Tiếng sát lại phía bên vợ, ông Chí kể kinh điếu lên miệng bắn một bi thuốc rồi khi gà đáp. Mai cái thằng sáu nó lên tàu lúc 4 giờ, chắc là đêm nay phải đón xe xuống Hà Nội. Mà kể cũng tội bà nó hả, tôi thấy nó cứ ủ rũ như gà bị cắt tiết vậy đó. Thiệt bảo là con bé xoan nó giận dỗi nó mấy hôm nay. Uống cạn chén trà nóng cho đỡ rét, ông Chí liền bồi thêm. bà nãy lúc từ nhà bà nhẫn ra tôi thấy con bé nó cũng tới hỏi thăm. thì có động viên nó mấy câu nhưng mà chả thì nó đáp cái gì cả. Chắc là nó vẫn còn chán. Bà Chí châm cho chồng cốc trà nóng rồi bảo. thế cũng tội cho con bé ông ạ. Yêu nhau mấy năm trời lại sắp cưới. Thế mà đùng một cái bà cử cắt ngang. Bắt con trai đi làm ăn xa. Đành rằng chấp nhận là vì tương lai. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Thân làm con gái con san nó phải có lứa có thì Bảo nó làm sao mà chịu được cái cú sốc như thế. Đấy. Cái hôm bác nó là, là, là bác Sáu ấy gặp tôi trong làng đó Bà ấy có bảo là nhất định không chịu gả con xoan Làm dâu cho nhà bà cử đấy Rõ là khổ Ông Chí nghe vợ nói như vậy thì chép miệng Thội nghiệp Cái con bé với cái thằng Sáu nó thương nhau Phải cái việc là muốn năng hộ đối hai nhà Từ thân tình sinh ra tranh cãi Chơi với nhau thì thuận thảo Thế nhưng bà đến hôn sự cho đôi trẻ là bất đồng Thế mới biết là ở đời này khó thật đó thân tình là thế nhưng mà thông ra nhiều khi chưa đáng mặt cái nhà chị cửa đấy lắm khi cũng quá đáng mẹ con xoan nó làm bớp chứ nó có làm đâu ở cái làng này đố đứa nào mà nít na được như nó bà chí liền lắc đầu bệnh biết với nhau thế thôi chứ đừng có mở hở ra đến tay nhà anh cửa thì lại mất nay bà tôi cũng bảo thật nha, cái thằng sáu nó đớn hèn quá thế chứ chẳng phải tay tôi nữa cái đời thủa nhà ai nữa Hơn 28 tuổi rồi, bố mẹ bảo gì cũng nghe. Đàn ông không có chính kiến thì chỉ khổ đàn bà. Nó sống với con xoan cả đời chứ nó có sống với bố mẹ mà nó mãi đâu. Ông Chí ẩm ừ ngay vợ chồng ngồi bên nhau trong chiếc thuyền tròng trành. lặng nhìn ra bên ngoài màn đêm đang gào thét bởi giông tố. Ở làng này ai còn lạ gì hoàn cảnh của hai gia đình. Ông cử là bộ đội phục viên, bà cử là giáo viên trường làng cũng mới nghỉ chế độ năm trước. tính ra trong làng gia đình ông bà cũng xếp vào dạng được trọng vọng lấy nhau 30 năm nay hai ông bà có động nhất một người con trai là thằng sáu trong khi đó xoan lại là trẻ mồ côi việc mẹ xoan bỏ nhà theo trai rồi bị dân làng gắn cho cái mác đi làm bớp ai nấy đều rõ bố xoan chán nản sinh quần năm xoan lên tám cũng bỏ làng đi biệt xứ sống chết chẳng ai hay ở với một bà bác tên báu, xoan lớn lên nít na ngoan hiền Vì bà báo với bà cửa có hai mảnh ruộng gần nhau, lại cùng trong đội tế tự của làng, cho nên năng qua lại. Lâu ngày thành thâm tình lúc nào không hay. Hai người đàn bà thường gặp nhau lúc chén trà khi bữa cơm, lâu lâu như có tình máu mồ. Lâu ngày qua lại sau để ý cái duyên dáng của xoan nên là đâm thương lúc nào không biết. Hai người hay hẹn gặp nhau ở ngoài đầm, cổng đi tắt nước be bờ, Muốn nước lên thì hai đi đặt bẫy cá cùng nhau trai gái lớn gần nhau lâu ngày Thật là khó dứt rời Tình cảm ngày một khăng khít như đôi vợ chồng đã đính ước Trong làng nhìn hai đứa Trầm trồ với lời khen cân xứng nghĩ rằng không nay mai Thì sẽ có đám cưới rửa ruột một phen Khi biết chuyện Hai đứa phải lòng nhau Bà báo thì tự tin cho rằng Không có điều gì chất trở Ban đầu bà cử cũng chẳng phản đối gì Vì xoan đẹp người đẹp nết Làng trên xóm dưới ai nấy đều muốn xin về làm dâu Thế nhưng đúng như cổ nhân đã dạy Cưới vợ phải cưới liền tay Chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha Quả thật là không sai Nghe đám ác miệng bàn ra tán vào Bà cử đã có những khúc mắc trong lòng, Những câu móc mỉa đã làm cho bà sao động Nào là trời đất ơi Cái thằng sáu nhà mình nó cao giáo nó đẹp trai Người như nó phải lấy gái thành phố đi nhà lầu xe hơi Tội gì phải lấy gái đồng nội Rồi cả đời chỉ thoát ra khỏi lũy tre làng Lại có kẻ khác thì bảo Có cưới vợ cho nó Thì thím phải à, kiếm môi cho nó thật tốt Nhà tím là gia đình gia giáo Thì phải kiếm nhà nào cho nó xứng tầm Đời nào giống công giống phượng Lại đi cưới mảnh chính Vứt ngoài bờ tre Nó hèn người đi Lại có một kẻ khác nữa thì đâm chọc Chỉ làm nhà giáo nơi cao quý hơn đời Thế mà lại đi làm thông giao Với cái mụ báu Này nha, các cổ vẫn bảo là lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống Mẹ con xoan nó làm bớp đó, Có chắc cưới về nó không có giống mẹ của nó không Cái lúc đó thì đeo mò vào mặt đấy chị ạ Lúc đầu thì bà cửa cũng chẳng để việc ấy trong đầu Xong mưa dầm thấm lâu Bà đã bắt đầu có ác cảm với xoan Bà bắt đầu nặng nhẹ ra mặt Khiến đôi trẻ tiểu tụy đến cả người Bà cửa bắt đầu cấm cản ra mặt Bà nghĩ con trai của mình không có mối này thì tìm mối khác. Thế nhưng mà thế hai đứa quấn nhau lại thêm việc giáo bàn sang thắng sẽ làm đám cưới. Bà cửa đã ra nước bài cuối cùng đó là bắt con trai đi làm ăn xa. Nếu trái lời thì bà thất cổ chết. Bên tình bên hiếu khổ là khổ cho thằng sáu và nhất là cho con bé xoan. Âu chí cứ nằm miên màn mãi cho đến quãng tầm nửa đêm vẫn chưa ngủ được. đang chần trọng lăn qua lăn lại ông chí chợt giật mình khi nghe tiếng khóc văng vẳng mưa đã tạnh từ lâu gió cũng đã thôi gào tràn lại khúc sông im ắng hoang hoài trong không gian tĩnh mịch như vậy tiếng cọc đó cứ vang lên càng lúc càng to ông chí chống tay ngồi dậy nhắm mắt nhìn ra màn đêm u ám tiếng góc vẫn réo lên từng cơn âm điệu lúc cao lúc thấp nhưng mang một nét bi ai khó tả Bà Chí hình như cũng nghe được tiếng đó cho nên ngồi dậy. Bà dõi theo hướng chồng đang nhìn rồi lầm bầm. Đêm nào đêm hôm mà còn ra sông mà khóc. mà sao tiếng khóc nghe nó cứ lạ lạ sao đi ông nhỉ? Nghe thì hình như là, là vọng lại từ trước huyện Hà Bá. Mà sao cái đứa nào nó to gan thế? Dám ra đó mà ngồi khóc. Ông Chí là người không đáp. Huyện Hà Bá này từ lâu đã trở thành cấm địa trên sông. Nếu như trong làng nghế địa là nên được coi là đất thánh. Là nơi táng thê của người làng Thì huyện Hà Bá này cũng là một vũng xoáy tử địa Hàng năm có không biết bao nhiêu xác chết trôi giản về đây Có cái vốt đường, có cái lại chìm xuống lòng sông sâu thẳm Thành ra là huyện Hà Bá được coi như một nghế địa trên sông Phạm là cánh thuyền trài mỗi khi đi đánh hàng qua đây Đều giải muối giải gạo giấy tiền Vì ai cũng có một niềm tin vô hình rằng Huyện Hà Bá là nơi tập trung nhiều oan hồn nhất tiếng khóc ai oán đó khiến cho ông chí và bà chí đâm ra khó ngủ. chiếc thuyền của ngay ông bà neo ở gần huyện Hà Bá, cho nên tiếng cóc vang lên rất rõ. Thành âm ấy như là lôi kéo mời gọi, có lúc thì lại như cầu khẩn van xin, làm ruột gan của ông chí nóng như lửa đốt. Hệt như là trong giai điệu ma mị ấy, có một sức hút vô hình nhất định muốn kéo ông chí ra khám phá. Thế chồng của mình nhấp nhòm muốn ra xem. Bà Chí lúc này lên tiếng ngăn cản. Là dân sông nước mà thường hiểu những chuyện lưu trai trong đêm trường tĩnh mịch. Đã không ít lần bà nghe đám thường lái trên sông kể về việc mà già rút chân người hay là có cánh thuyền trài đang đánh được cá to, đem bỏ vào khoang. Quay đi quay lại đã thấy biến thành cái rẻ rách. Bà Chí là một người không theo đạo nào, song bà tin trên đời có luật nhân quả. Bà cũng không phủ định về thế giới cõi âm. Và có một niềm tin sắt đá rằng Người chết có nơi của người chết Người sống có cõi của người sống Nếu không làm gì đồng tràm đến người ta Thì tất chẳng ai có muốn làm hại mình Xong giữa đêm trường tịch liêu đột nhiên lại có tiếng khóc mà quái đến vậy Thành ra bà Chí cũng phải dẻ chừng Này ông định đi đâu vậy hả Tôi đã xem đứa nào nó khóc gì mà nó khóc lâu thế Bà Chí kéo tay của chồng lại khóc thế này có khi làm bà chí bỏ dở câu nói ông chí hiểu vợ của mình muốn nói gì cho nên tặc lưỡi có là gì thì cũng phải ngó ra xem nói rồi ông lật đần tiến lại đuôi thuyền Xoay mắt nhìn về huyệt hà bá xong chẳng thấy gì ngoài một màu đen bí hiểm bên bãi đất cầm mé sắt sông miếu thờ hà bá thắp mỗi cái bóng đèn quả nhót hắt ánh sáng đỏ rực nhìn đã muốn bỏ chạy Từ khi trời nhập nhoảng đã chẳng ai dám bén mảng ra chốn này. Vậy mà giữa đêm trường lại có kẻ ra đây ngồi khóc thì đúng là quái đàn. Mẹ thì nhận cái đứa nào khóc gì mà ghê vậy chứ. Coi cho tao ngủ không hả? Hình như nghe tiếng đàn của ông chí kẻ kia đã thôi khóc. Thì khóc nghiêm bật không hề cất lên dù là một tiếng nhỏ nhất. Ông chí ngó vào bên trong khoang thuyền rồi bảo vợ. Chắc đứa nào nó chán đời nó ra đây nó ngồi đó bà. từ quan cái nó nín rồi. bà trí ho sù sù một chàng rồi dục chồng đi nằm về mới gần hai giờ sáng ông trí đã lấy cái điếu cày ra đuôi thuyền ngồi bền châm điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng nhà ra một làn khói trắng ông ngồi thẫn thờ ngó ra mặt nước loang loáng gần đằng xa có ánh đèn bão của thuyền cát lướt qua khúc cua ở ngã ba sông thứ ánh sáng hắt qua chiếu lên bụi tre ở rìa sông Cây tường rú bóng của đám tre già nong thật dị thường hồi thêm mấy phút đồng chí cũng bỏ vào khoang thuyền công lúc đó ở con đường đất đi ngang qua bến sông chiếc xe honda do ông cử cầm lái đang đưa sáu ra hà nội để kịp giờ lên tàu bắn đi đến đêm hôm sau ông bạn là người làng này đêm nay bơi thuyền sang thuyền của ông chí chơi bà chí xuống viện kiểm tra tình hình theo định kỳ đêm nay không về ở một mình chán chiều nay ông chí đánh tiếng để ông bận sang thuyền của mình làm vài chén lai dài. San điểm này dối việc ông bận cũng vui vẻ nhận lời. Ông bận là một người làng khác thành ra muốn đến nơi ông chí neo thuyền bắt buộc phải trèo qua huyện Hà Bá. Đó là con đường ngắn nhất để đến nơi. Nếu đi đường bộ thì quãng đường không những xa hơn mà còn khúc khuỷu hơn nữa. Dù bản thân là một kẻ cứng bóng ví. xong trèo qua huyện Hà Bá lúc đêm buồn thì chỉ nghĩ thôi ông bần cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Vì lẽ đó cho nên ngay khi kéo tấm lưới cuối cùng, ông bần đã trèo đi ngay. Đêm đó là một đêm u ám không hề có ánh trăng. theo mỗi nghiệp mái trèo chiếc thuyền nhẹ lướt đi. Cảnh vật hai bên bờ sông chỉ thấy toàn đám lau sậy um tùm, cộng với tiếng cò kè cốc ngoé kêu lên dâm gian Huyện Hà Bá này vớt được rất nhiều xác chết trôi. toàn là sắc chết đuối ở thượng nguồn trôi về. nhưng đổ ba tháng trước đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. có đôi trai gái nọ vì yêu nhau mà bị gia đình cấm cản, trong lúc quấn bách đã buộc tay chân của nhau vào rồi lao đầu từ trên cầu xuống. lúc hai cái xác trôi đến nguyệt hà bá phần đường người làng vớt lên, cảnh thường hai cái thê ôm chặt cứng đinh nhau khiến cho ai nấy đều ám ảnh. đàn ấy ông bần cũng tham gia trục vớt. thành ra ám ảnh về huyện hà bá trong ông là rất lớn ông mận cứ mải nghĩ mà không biết được rằng chiếc thuyền đã tiến đến huyện hà bá từ lúc nào bóng đêm đen thấm đang lờ mờ sáng tỏ vì con trăng nó dạng khỏi tầng mây đen phổi vã cô mái chèo ông mận niệm phật trong đầu tập trung hết giác quan như cảnh giới thuyền đi đến huyện hà bá tiếng ếch nhái cũng lạc đi nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đầu đó lúc xa lúc gần như về từ cõi hư vô. Ông bần chào được một đoàn thì bóng ngọn nước cột nên mũi thuyền đột nhiên tắt ngấm. rồi lúc đó trời đứng đứng gió, con sông im bắn với hàng sóng nước lăn tăn dưới ánh trăng bờ. ông bần vẫn chèo thuyền đi tiếp. ông bần đột nhiên nổi cái ốc khi nghe âm thanh vọng lại từ sông lưng. tiếng động đó như là tiếng của người đang bơi lội trên sông. Vội vã quay sang để căng mắt nhìn, có đám lục bình dập dành trôi trên mặt sông vắng. Hoàn toàn không có bất cứ một ai, cho rằng mình nhìn nhầm ông bần quay lại tính trèo đi tiếp. Ngay lúc mó sang mạn thuyền cũng là lúc một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt của ông. Bên màn thuyền cách chỗ ông bần đang ngồi độ một mét, có một khuôn mặt trắng bệch ướt sũng đang nhìn ông bằng cách nhìn u uất đôi tay sành lét với mười ngón dính đầy rêu đang bám vào cạnh thuyền đó là một người đàn bà ông bần há hốc mồm đánh rơi cả máy chèo trong tay suýt chút nữa thì ông đã không giữ được bình tĩnh mà lao xuống đôi mắt đen tuyền kia nhìn ông năm năm khiến chỉ một giây sau ông bần cảm thấy giống như đã truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng đến cái vậy ông bần còn chưa kịp định thần thì kia dáng người ma quái đó bơi rất nhanh lại chỗ bờ đất nơi có gốc sung cổ thụ thật cài, cái cây bóng đã đứng lù lù ở gốc sung và giơ tay vẫy phải mất hơn ba phút ông bẩn mới định thần lại được ông hoàng hốt chụp lấy mái chèo mà toàn thân run cầm cập như người sốt rét đứng quần ông bẩn ẩm bầm, mồ hôi túa xa toàn thân với nỗi kinh hoàng dâng lên đến tận óc rồi hết hơi tàn ông bẩn trong hết tốc lực bao nhiêu nỗi khiếp đảm bật thành tính thét xé tan màn đêm Âu chí đang ngồi ở đuôi thuyền thì thấy ông bẩn lao vào trong khoang ông vội vàng lao đến mức quên cả neo thuyền ông bẩn tái xanh không còn hột máu mồm làm nhàm nó như bị ma nhập ông chí buồn kênh đi điếu rồi vội hỏi ô hay bác mận bác làm sao mà như bị ma đuổi vậy ông bẩn trộm lấy chuyên trẻ nóng suốt một lúc bà cốc rồi uống sạch hoàng hồn nhìn bạn của mình rồi méo mồm bảo tôi tôi gặp ma ở huyện hà bá đó bác ạ Trời đất đời tưởng mình chết ngay tại trận. Ông chí cả kinh hỏi. Bác gặp ma ở huyện Hà Bá có thật không? Tôi thể vì bác rõ ràng là tôi mới gặp nó. Mặt của nó trắng toát hai mắt thì toàn lòng đen. Nó bơi bóm bóm như là cái con cá rồi nó lao lên bờ. Nó đứng rúng rõ ở chỗ gốc sung rồi còn vẫy tay với tôi. Tôi sợ quá tôi mới gào ầm lên rồi trèo một mạch đến đây. Nói xong ông bận ngồi thường người dõi mắt nhìn về khoảng không gian đen thậm trước mặt. dãy nhà hàng xóm bên kia bãi sông Với vần cây dày đặc Lập lòe ánh lửa như là những bóng ma chơi Cố tình trêu kẹo ông bẩn Trong đêm tối trời Âu chí thi bản của mình như vậy Thì bắt đầu thấy lo Bệnh sinh ông bẩn là một kẻ cứng bóng vía Ngoài việc răng câu đêm Ông bẩn còn kim thêm chân bốc mộ Và vứt xác chết đuối Một người đủ gan làm những việc ấy Mà bây giờ bày ra một nét mặt Với nỗi kinh sợ không thể nào che giấu thì ăn hẳn là việc ông mận gặp ma là thật chứ chẳng phải là đùa ông mận cứ ngồi như vậy rất lâu cho đến khi ông chí dùng đi thay quần áo và làm chén rượu ấm cật. ông mận mới uể oải đứng dậy thay xong bộ quần áo vừa ngồi xuống thì lần này đến lượt của ông chí lại nghe tiếng khóc bi ai vang lên đi đêm qua thì khóc cất lên lớn lắm làm cho ông bất giác quay ngoắt về hướng Nguyệt hà bá xong tiếng khóc ngay lập tức biến mất Vì không muốn làm cho bạn sợ, cho nên đồng chí im lặng. Diều chè chán chê Càng hay bảo nhau bỏ vào khoang thuyền để nằm. Đêm nay ông bẩn quyết định ngủ lại, có cho thêm tiền ông cũng chẳng dám về. Nằm nói chuyện một lúc càng hai cứng ngủ. Bóng đi đến tầm nửa đêm, ông chí lục cục ngồi dậy, vén mùng chui ra tính tìm nước uống. Bầu rượu ban tối khiến cổ hỏng của ông khô sát. Ông chí cảm nhận được không khí trong khoang thuyền ngột ngạt. Làm trông sắp nghẹt thở Cần phải ra ngoài Âu tiến ra sau thuyền Ngồi dưới ngọn đèn vàng 40W Rồi rót cốc trà uống Cơn khát đã qua đi Âu dõi mắt nhìn về hướng huyện Hà Bá Trong khi tay vẫn về điếu thuốc Lào Xa xa nơi mà ngã ba sông Những chiếc gà thừa thớt Đã di chuyển về đêm Của những gia đình trải lưới Ổ luôn trên sông nước Hoặc là thuyền bè chuyên chở hàng hóa đứt ngang qua Phía ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người. Ông Chí ngồi đực mặt một lúc, toàn quay vào khoang thuyền ngủ thì bỗng thấy từ xa, có một thứ gì đó trắng xóa như đập bọc ni lông, sập dành trôi lại gần. Tò mò ông Chí càng mắt dõi theo, càng trôi lại gần ông Chí càng khẳng định, đó không phải là đám ni lông hay dùng để căng dụng đuổi chuột, mà non như là một hình nhân bằng giấy. Và khi cái thứ kỳ quái đó tấp vào mạn thuyền, ông chí căng mắt ra nhìn rồi chỉ trong nháy mắt đã cận lại bom há lớn mất lạc thần ông kêu thét lên rồi ngã vật ra đằng sau bất tỉnh nhân sự vì chỉ vài giây thoáng qua ông nhận ra đó là xác của người đàn bà chít trôi trong khi ông chí còn đang á khẩu về kinh khiếp thì cái xác đột nhiên lật ngửa ra dưới ánh đèn nhợt nhạt từ trên thanh gỗ nơi cuối thuyền chiếu xin xuống Khuôn mặt của sắc chết xanh sao và lạnh lẽo đến giận người. Khuôn mặt nhợt nhạt như bọc sắp đó chẳng ai khác chính là xoan. Lẫn trong tiếng tim đập loạn nhịp, trong tiếng gió vụn vụt và làn hơi lạnh đang bổ vây. Ông Chí nghe rõ giọng con gái cất lên văng vẳng. Chú ơi, cháu xoan đây, nó giết cháu rồi. Sắc cháu tấp vào đám dĩ tre, cạnh cây sung trước huyệt hà bá, vớt cháu lên với chú Chí ơi. ông chí ú ớ thét lên rồi lăn ra cái tên người lùi dần ra xa lướt nhẹ trên mặt sông và mất hút nơi huyệt hà bá nghe tiếng tét hãi hùng của bạn ông bần hoảng hốt bật dậy còn đang mắt nhắm mắt mở ông bần chợt run bắn mình về nghe thì tiếng khóc ai oán hệt như lúc sầm tối bỏ lết ra sau thuyền với cái đúng quần ướt sũng ông bần cuống hết cả chân tay khi thấy ông chí nằm thẳng cẳng ở đó bôi dầu nóng bứt tóc mai rồi dây huyệt nhân trung một lúc lâu sau ông chí choàng tỉnh dậy hai ông già kinh khiếp ôm chầm đến nhau nét mặt của cả hai sành nhiệt đít nhái ông chí nói đến líu cả lưỡi ôi giời đất đây ông bạn ơi cây xác trên trôi nó tấp vào thuyền mình kia kìa ông bạn cũng méo cầm mặt mày nó đang khóc đây mẹ tiên sư nó đã gặp ma thật rồi sừng nhớ ra cảnh tưởng lúc nãy ông chí lúc này run cầm cập rồi bảo bạn ông bạn ơi ban nãy tôi ra sau thuyền bắn điếu thuốc Đang tính quay vào ngủ Thì có cái xác chết nó tấp vào Mà rõ đó là xác của con xoan Nó nằm ngửa ngay ở dưới mạn thuyền Trời đất ơi tôi sợ quá Nó còn bảo nguyên văn là xác cháu tấp Ở đám dây tre Cạnh cây sung trước huyện hà bá Vừa cháu lên nó chú trí ơi Tôi hãi qua tôi mới lăn đùng ra Tôi nói ông này Hay là tôi với ông ra kiểm tra thử Đi tôi năn nỉ ông đó Ông bản lúc này lắc đầu mếu máu tôi xin đông chỗ đó là cấm địa về đêm chẳng may ra đó rồi ma ra nó kéo chân thì chết ông Chí khổ sở liền đáp thì mình ra đó kiểm tra sơ qua tôi thấy nóng ruột nóng gan quá mình cứ ra đó miễn mình có lòng không xâm phạm gì đến họ là được chẳng may con bé nó chết thật đó nó hiện về nó xin vớt xác mình không làm thì nó vật mình chết đó ông ẩn vẫn giẫm chân lắc đầu thế có thật là xác nó tấp vào không nãy tôi cũng sợ vãi đái cả ra quần đó. nhưng mà khi kéo ông vào thì có thấy cái xác nào đâu hay là ông nhìn nhầm tôi nói thật mà đi ông với tôi ra chỗ đó kiểm tra Trên tôi cũng đang hoảng lắm tôi nghĩ con bé nó hiện về thật đi ông ạ Rất lời thì ông chí đi nhanh ra mũi thuyền mà không thèm nài nỉ ông chí biết chắc ông bẩn cũng đi cùng mình về sau việc sẩm tối ông bẩn còn đang hoảng sợ hơn cả ông Xà bộ tháo cái dây thừng Đăng cột cái thuyền nan Ông Chí cố gỡ thật chậm để đợi bạn mình Vì bản thân ông cũng đang Không xét mà run Và ông Chí tính toán không sai Tể trong quang thuyền ông bận bước ra Thất thiểu như người mất hồn Tay của ông cầm cái đèn bão Thổ thêm con dao phay để phòng thân Hai ông già chèo lên thuyền Người chèo người dọi đèn Chầm chậm tiến đến gốc cây sung Cạnh Nguyệt Hà Bá Càng tiến đến gần cái đèn bão trong tay của ông Mận càng run lên bần bật. Quay lại nhìn bạn của mình bằng con mắt văn xin, ông Mận liền dục. Ha, hay là về lại thuyền đi, sáng sớm mà rồi đi kiểm tra cũng được. Ông Chí dù đầu óc còn đang chìm trong cảm giác sợ sệt, nhưng vẫn nghiến răng trèo, không hề để lời bạn của mình vào tai huyền hà bá đang ngảy ở trước mắt, xế dòng sông lạnh lẽo những làn sóng vũ quỷ ọp từng làn gió thốc thổi vào da thịt. làm cho ông bẩn ú ớ đần mặt ra không gian là mở ánh trăng và vương bụi từ khí như bóp nghẹt cuốn họng của ông lẫn trong là nước đen đặc và người lạnh sộc lên ông bẩn cố gắng ép nỗi kinh hoàng xuống thật sâu và run dày xoay đèn lại chỗ gốc sung chính là nơi mà sầm tối khi sang thuyền ông trí chơi ông ăn thấy bóng người đó ngọn đèn báo sáng rừng xoay nguyên làn nước và điều gì đến cũng đến một sắc đàn bà rất và đám dĩ che cành gốc sung. Tà áo và mỡ tóc dập dành trong làn nước đau đục. với thân thể xanh sao gương mặt bị cào nát bét. Tiếng gào thảm thiết của hai ông già làm cho đám chó nhà sủa ầm lên. Ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng thét của hai ông làm cho kinh động Ông chí bỏ bạn chạy trước. Ông mẩn cố gắng đếp theo trên con đường làng. Sân làng nhanh chóng lao ra. Chẳng mấy chốc không khí đã ồn ào và náo động. thế ông mần ngất liềm mặt đường làng ông chí như kẻ mất vía Năm người ấy vội xốc ông lên xoa dầu nóng cho tỉnh trời cho ông chí hoàn hồn đám người làng vội vàng hạch hỏi sự tình ông chí méo mặt thuật lại cả đám nghe theo lời lắp bắp của ông chí bèn mau mài tiến về gốc cây sung gần huyện hà bá đèn pin rực sáng một đoàn sông lạnh lẽo nhưng lúc sục sào cạnh gốc sông chĩa ra bờ sông thì nào có thấy cái sắc nào cả đám bán tín bán nghi quay lại chất vấn nhưng ông chí đem cả ba đời tổ tông ra để thể ông bận sau khi tỉnh lại cũng sống chít nói rằng đã thấy xác của người đàn bà nằm ở đó trong đám người đó có một ông già làm nghề thầy cúng ông già tách đám người ra tiến lại gần gốc sông rồi đăm đăm nhìn xuống đàn nước đoàn ông quay lại rồi bảo chúng mày về lấy cho tao mới quê nhang thêm chín cây đèn cày với nắm muối ra đây một người đàn bà nhà gần đó đèn nhanh chân về lấy đã lấy nắm nhang cùng chín cây đèn cày và đĩa muối ông già bảo một kẻ thấp nhanh chín ngọn nến đem cắm thành một hàng ngang về phần của mình ông tự tay châm nhang cắm xuống một khoảng đất mềm cạnh gốc sung chín ngọn đèn cày vàng uốn thắp sáng trưng cả một khoảng đất nắm nhàng phật lên trước khi tất ngấm mùi hương cuộn vào nghe đến cồn cào ông già lầm bầm đọc gì đó khá lâu đoàn vung điếm mũi xuống mặt nước rồi nói to có ai che mắt xin mở đường nếu có xác ở đây thì để làng chúng tôi trục vớt đừng giấu người ta đi mà gây thêm nghiệp lực lạ thầy đoàn mặt nước im lìm chợt sụt bọt đục ngầu để sau đó cả làng kinh hãi khi thấy cái xác trôi trên mặt nước sắt đúng vào chỗ mà ông chí đã kể đám người làng xanh mắt nhìn nhau sau một hồi đùn đầy mới bảo nhau xuống vớt trong khi đám khác đi báo tin cho ông trưởng thôn cái xác bị dắt vào đám dĩ tre cho nên mất 20 phút mới đưa được lên bờ đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng ám ảnh cực cực cái xác với thân thể chi chít vết thương và bộ quần áo rách tả tơi đang nằm bề trên nền đất lành đó là xoan cháu gái của bà báu Soàn vốn dĩ xinh đẹp dịu dàng mà mọi người biết giờ chỉ là một cái thây trương phình, làn ra trên mặt sám ngoét, còn toàn thân thì có phần trắng bệnh vì ngâm nước. Hai con mắt tròn lên trắng giã, khóe miệng ẩm ra một thứ đất buồn đen xỉ. Bà báo đang ngất lịm đi sau khi đựng dân đằng báo tin. Ngay trong đêm khi bóng ông hiệu trường thôn trên chiếc xe đạp mất hút ở cuối con đường mòn, người làng mới hì hục đem mấy cái cọc gỗ trồn xuống dưới đất. rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh để bảo vệ hiện trường. Hai tiếng sau, ông trưởng thôn quay trở lại. Lần này ông hiểu dẫn theo cả một đám người ở xã, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an xã để bọn họ về xem xét. Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra. Nhưng cũng phải đến gần 4 giờ sáng thì mới xuống đến nơi. Trong thời gian ấy cấp huyện ra lệnh cho cấp xã về bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách xuống thì còn báo cáo. Sau khi khám nghiệm tử thi, tin mà bên Công an cung cấp qua miệng của ông hiểu thuật lại làm cho dân làng anh nấy đều kinh khiếp. Bởi lẽ xoan đáp bị xâm hại và giết chết. Kẻ thù ác đã ném xuống sông để phi tang chứ không phải chết đuối như người ta suy đoán. Vì đã xác định được nhân thân cho nên bên công an bàn giao lại tử thi cho gia đình mai táng. Bà báo đã nhập viện sau cú sốc kinh hoàng. Xoan lại không có bà con thân thích gì, thành ra làng xóm đứng ra tổ chức đám ma cho cô. Trong nỗi kinh khiếp đang bổ vây tâm cảm của người dân, ông Chí là người hoảng loạn hơn cả. Cơ quan pháp y kết luận, xoan chết vào tầm 6 đến 7 giờ tối ngày 15 tháng 9. đúng vào cái ngày mà sáu rời làng vào nam nhưng rõ ràng tối đó ông chí còn thấy xoan đội nón đi thăm bệnh có lẽ nào ông chí càng nghĩ càng sợ đám ma của xoan diễn ra trong một ngày lộng gió và âm u nhìn cố quan tài im lìm trong làn khói nhang và tấm mảnh thờ trắng đen khiến ai nấy đều xót xa trong cái xót xa ấy có cả một nỗi khiếp đảm vì cái chết tăng thương quá Lần này chưa từng có tiền lệ Dân làng kéo nhau sang đám mà cá đông. Duy chỉ có ông bà cử, cha mẹ sáu là không sang. Có lẽ người mừng nhất bây giờ là bà cử. săn chết rồi sẽ chẳng còn kẻ làm con trai của bà bận lòng thêm. Dù dân làng cố ý trách cứ, xong mảy may chẳng có ai tin ông bà cử. Dám ra tay hại người và ông bà cũng chẳng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Đám chôn cất diễn ra ngay trong ngày hôm đó, sau khi diễn ra một sự việc làm cho ai nấy đều hoàng hồn. bản đi ba ngày sau đám ma của xoan hôm ấy thằng kiệm lật đật đi thăm ruộng ở cái làng này thằng kiệm là giàng tinh ăn mù làm ham cả bạc đỏ đen làng trên xóm dưới chẳng ai lạ gì nếu không phải bà nhẫn mẹ của nó đổ bệnh lâu nay chắc chẳng bao giờ người ta thấy nó vác mặt ra ngoài đồng đăng cuối vụ hè thu cánh đồng trải rộng ngập trong sắc vàng của hàng ngàn bông lúa chiếu nặng hứa hẹn trong một vụ mùa, mùa bội thu bên trong một căn chòi canh lúa ông chín nhận nha kê cái điếu lên miệng rít một hơi tóp má thở ra một làn khói trắng ông kê chén tràn lên môi rồi nhấp một ngụm đưa mắt nhìn ra mấy mẫu ruộng bạt ngàn ông chín trần lạnh lùng rồi nhớ đến sự việc vòng úp trong đám ma của con bé xoan đang thẫn thờ suy gẫm về những điều quái dị trong cõi vô hình chợt ông chín thấy ở đầu bờ ruộng cơ bóng của thằng kiểm đang đi thăm đồng tay đứng dậy, ông Chín tiến ra tròi rồi vẫy thầy gọi to. Kiểm ơi, đi thăm đồng hả? qua tao ngồi làm chén trà chơi. Nghe tiếng gọi thằng Kiểm lật đật tiến lại. Từng đám mồ hôi túa ra thấm ướt cái đáo đuôi tôm bạc màu cùng hàng cúc phanh ra. Thấp thoáng bên ngực trái có hình xăm cùng một con hổ bằng mực tàu. Bước vội vào trong tròi thằng Kiểm than vãn trong khi ông Chín rót mời nó cúp nước. Sau này nắng thi chu nhẹ, nắng như tháng sáu vậy đó. Ông Chín phanh ngực áo rồi nói Kể mẹ nó no, càng nắng càng yên tâm Giờ mà mưa to là hỏng bét Dụng hết lúa chứ chả bàn đâu Kiểm rút bi thuốc lào lên đỡ chén nước kê lên miệng Nhấp một ngụm sừng nhớ ra điều gì kiểm bền nói Mà hôm đám ma cây xoan chú có sang không Cháu xuống dưới thành phố có việc cho nên không có đến được Thế bảo là con bé hằng nhà bà Hà bị làm sao hả Ông Chín lúc này gật đầu xác nhận Có, tao sang thắp cho con bé tuần nhang. Đừng đứng nói chuyện à, với đám ông Chí thì thích cảnh ấy. Con hàng à, nó bị vong ốp đó mày, kèm lúc này liền hoàng hồn. Chú bảo sao bị vong ốp, có thật không ạ? Ông chín lúc này xanh mặt kể lại từng chi tiết. Chính mắt tao nhìn thấy không thật sao được. Số con bé hàng à, con gái độc nhất của gia đình bà Hà hôm đó, có theo mẹ nó sang à, viếng đám ma. Con bé thì mày biết rồi, nó mới có 5 tuổi, kháu khỉnh và rất thông minh. lúc mà tao đang nghe ông chí kể việc hồn ma con xoan hiện về chỉ chỗ chết á thì con bé hàng nó đang ngồi trộm mỗm ở trên chiếc bàn gỗ ở ngoài sân nuốt nước bọt đánh ngực ông chín liền kể tiếp đang yên đang lành nghe thì nó kêu thét lên rồi ngã vật ra đằng sau chúng tao tưởng là nó mải chơi cho nên bị ngã cho nên lao đến đỡ bất thình lình thì nó ngồi bật dậy nó xếp bằng toàn thân của nó tỏa ra một đặc cảm giác âm u lạnh lẽo lắm hai mắt của nó trắng dã toàn lòng trắng nghĩ lại mà tao vẫn thấy sợ kiểm lúc này liền hối thúc thật về hả chú xong rồi sao nữa à ông chín lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp con bé nó ngẩng đầu liên nhìn mọi người như là thoát tục đó mày có tin không đứa con bé năm tuổi mà giọng của nó cứ khùng khục đó như vọng về từ cái chốn nào đó nó tự xưng là con son rồi nó ôm mặt khóc trời đất ơi, ơi chúng tao hãy quá mới lùi lại mấy người đàn bà để biết con bé nó bị vong ốp cho nên súng lại để hỏi han Con bé nó cứ kêu đau, kêu đói và nó kêu lạnh. Thế nhưng hỏi ai đã làm hại nó thì nó lại im lặng. được một phút đồng hồ thì nó dẫy này rồi đổ ập xuống. cái lúc ấy ai cũng hiểu là vong thoát xác. Cho nên là mê súng lại đưa con bé ra trạm y tế. Nghĩ lại mà ta vẫn còn thấy kinh. Ông chính kể xong thì quay sang nhìn Kiểm như tìm đồng minh chia sẻ. Thế nhưng mà ông nhanh chóng thất vọng. Vì Kiểm sau khi bắn bi thuốc lào thứ hai thì lại bỏ về. Trước khi nó về nó còn cợt nhà bằng một chàng cười rồi bảo. Chua kể thế nào đi chứ, riêng cháu thì cháu không tin có ma. Chết rồi là hết thôi, hồn phách sức nào mà hiện về nhập xác, rõ là hoang tưởng mà Ra khỏi tròi canh lúa của ông Chín, thằng kiệm lúc bấy giờ cắm đầu đi một mảnh về nhà. Nói cứng là như vậy, thế nhưng trong lòng của nó đang bắt đầu đâm hoàng, không đến thắp cho xoàn một nén nhang tín biệt. Săng thằng Kiểm hiểu biết hết những sự việc mà quái đó Từ việc oan hồn của Xuân chết hiện về để báo mộng Nhờ vứt xác, Cho đến việc vong thân đói thàn rét Kiểm biết hết thậm chí là còn nghe ngóng đám ông hiểu trưởng thôn Nói chuyện về tình hình điều tra của phi công an Lý giải cho việc bởi lẽ Kiểm chính là kẻ đổi bại Gây ra cái chết oan nghiệt cho Xuân Thất theo trở về nhà mệt mỏi ngồi xuống bàn uống nước và chìm trong suy nghĩ. Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu thì tiếng hò thúng thắng của mẹ hắn đã phá ngàn đi dòng suy nghĩ. Đang trong lúc lo lắng thích cảnh ốm đau, kèm lầm bầm chửi thề một câu rồi lại đi thẳng ra quán thịt chó ở bên uống rượu giải khuây. Ở quán thịt chó mở xuyên đêm đó hắn lại nghe người ta bàn tán về cái chết của xoan. Đám ấy chẳng ngần ngại rủa xả kẻ độc ác đã gây ra những việc đáng tận lương tâm có kẻ cao hứng còn phán một câu làm cho kiểm giật thót cái giống chết oan nó no, thiêng lắm các ông ạ trước sau gì nó cũng hiện về báo oán cho mà xem đêm dần về sáng trời vi vút từng đợt âm phong gió nên chuyển đê dẫn về làng thổi vào những rằng tre bên bờ xào sạc đám tre già kêu lên cót két mặt sông ngập tràn trong sắc trăng nhạt lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tán lá kèm thất thểu đi về nhà trong cơn say chếch choáng chân năm đá chân chiêu vì kẻ áo vắt trên tấm thần đang ở trần đâu đó trong xóm có tiếng mèo gọi bạn tình thoáng qua nghe như trẻ còn khóc đêm kèm loảng choảng với cơn say bất tận đang cố gắng để đầu có thể tỉnh táo chợt hắn nghe có tiếng nói thì thầm cách hắn vài bước chân cảm giác rất sợn người nhớ lại câu chuyện mà mấy ông bà già ngay kể rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc bến sông vắng vẻ nhất là đoạn này gần nơi hắn đã vũ nhục xoan tiếng thì thầm vang lên làm cho hơi rượu trong đầu của kiểm bay gần hết lấy toàn bộ can đảm hắn ngó sang nơi phát ra tiếng động ngay lập tức toàn thân của hắn ớn lạnh chân tay run lên lẩy bẩy khi thấp thoáng bền gốc cây si già mọc trong bãi đất hoang có một bóng trắng đang đứng cấp nón cái bóng trắng đó hình như nhận ra sự có mặt của kiểm cho nên từ từ ngẩng đầu lên chẳng biết là người hay là ma thế nhưng kiểm vẫn hoảng sợ bỏ chạy hơi rượu làm cho ngay chân của hắn díu vào nhau cảm giác phía sau lưng có một thứ gì đó bám theo lướt qua những đùm cây xào xạc thời gian đổ về 5 giờ chiều kiểm ú ớ tỉnh hắn thấy mình đang nằm trong nhà canh vận khắc xa đêm qua làm cho ngắn đỡ sợ Xong không khỏi thắc mắc Nhắc thấy con trai lùm cùng ngồi dậy Bà nhấn dấn cổ hồng một chàng Rồi dở giọng trách cứ Dạ mày đi đâu mà Rượu trẻ be bé bét lăn đổ ra đường thế Đám ơi, thằng Toán nó đi chơi về đó thấy mày Cho nên đưa về nhà đây Kèm thấy con hồng cùng mình khu san Khẽ biệt đại ra một lý do ở tôi đi sang nhà anh thám Mà làng bên uống rượu tân ra Về say quá cho nên vậy Bà nhấn chán nàn nhìn thằng con trời đánh Mày đi tắm rửa rồi nấu cho tao nổi cơm Đói quát ruột rồi Bà kìa mà, Mày nên học lấy cái nghề nuôi thân đi Cứ bám vào đồng tiền trợ cấp của tao Có ngại chết đói Kèm chép miệng chống tay đứng dậy Tiến ra bàn uống nước bắn điếu thuốc lào mà không đáp Trong đầu của hắn cứ nghĩ mãi Về hình bóng người đứng dưới gốc si đêm qua Mất một lúc lâu sau Hàn mới tiến ra sau nhà tắm táp sư qua. Chiều đám mùa đánh trăng tàn đang ngả sang màu mỡ chó, giờ là sắp có mưa to. Đám cỏ kè cốc ngoe bắt đầu dâm gian, tiếng dễ kêu rình dích như hòa chung vào bàn âm hưởng u buồn. Tắm táp xong xuôi kiểm lại vào trong nhà ngồi đực mặt, cũng chẳng thiết tha cơm nước gì. Một lúc sau cây thích mẹ của mình rụt quá, kiểm đành lật đặt sang nhà hàng xóm ít tiền ra chợ đông gạo. cầm số tiền ít ỏi trong tay kiểm đi vội ra quán tạp hóa đầu làng vì chờ chiều giờ này đã đóng cửa Kèm đi rất vội vì đoàn ra quán tạp hóa phải đi qua gốc cây sung nơi làng vớt được sắc của xoan con sông hôm nay nước lên cao hơn gió đưa từng đợt sóng lăn tàn vỗ vào mé bờ ngọn đèn leo lét của đám thuyền trái ăn ngủ trên sông đang vụt sáng nhìn xa xa cũng gợi lên một vẻ kỳ dị nơi có những đống lửa ma trời lập lòe bóng tối đã mòn mèn phủ dần trên khúc sông hoang hoài cảnh chiều quê đó thật buồn bã thê lương mới gần tới gốc sông kiềm trượt giật mình vì người thấy một mùi hương trầm phẳng phất lẫn trầm tiếng gió xè sắt và tiếng cỏ dại xào xạc kèm nghe thiết giọng của đàn bà lầm bầm khấn vái xoan nơi còn chết oan uổng quá kiểm len lén tiến lại gần nhận ra đó là bà báo bác ruột của xoan xa đám ma của cháu mình Bà báu như già đi cả chục tuổi. Đôi tay khô gầy lập cầm cầm nén hương di gúc sung. Gió hiu hắt thổi. Những chiếc lá sùng rơi xuống. Nén ngang tắt ngấm chỉ còn vương lại một vài làn khói mỏng. Kèm là người đi qua. Để lại bà báu ngồi lâm dâm khấn vái với bóng đêm dần trùm xuống. Làn khói ngang đang ngợi ngệt. Kim Đức sông xuôi. Kèm lại đem mâm bát ra sân giếng sau. Rồi vứt luôn ở đó. Đêm này hắn lại đi uống rượu. Nhưng sợ đi qua bãi đất hoang Cho nên tìm đường khác để sang nhà bạn nhậu Các đi vội trên đường đê, Trăng vội lên tranh trách Giỏi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông Kiệm nhắm mắt hít một hơi thật sâu Gió thổi vào luồn qua tóc Của ngắn mắt rời Từng đám lục bình trổ bông Tím ngắt lững lờ êm à. Từ lúc đèn ngựa xoan ra trong cơn say điên đào Đêm nào kiểm cũng thằng thuốc bật dậy Vì gầm vẻ ác mộng Một cơn gió lành thổi qua Kinh nắn gai người đám chìm trong dòng suy nghĩ kiểm không nhìn thấy phía sau lưng của hắn một bóng đàn bà đi theo từ bao giờ linh tính mách bảo có người đi theo mình kiểm quay người lại giật mình trước mặt hắn từ đâu đã xuất hiện một cô gái cô gái dáng dấp còn khá trẻ diện bộ đồ nâu cánh rán tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng thêm mong manh mái tóc đen dài nổi bật làn da trắng đột nà cho nên tuy chưa nhìn rõ mặt Nhưng Kiểm đã thấy lòng rộn rã. Trong khi Kiểm còn đang ngây ra. Thì dòng nói của người con gái nhẹ bỗng cất lên. Ơ anh gì ơi. Cho em hỏi thăm chút xíu được không. Đừng ra bến sông đi hướng nào với anh. Em tìm mãi không có thấy. Kiểm ngạc nhiên đăm đăm nhìn. Dòng nói lạ lắm. Chắc không phải một người quen trong xóm. mà chỉ là một cô gái bị lạc đường. Kiểm lấy làm lạ. Bài lẽ bến sông to lù lù nằm ngay ở đầu làng. nên đau đầu của hàng chục chiếc thuyền buôn không tìm thấy là một chuyện thật hiếm hoi miệng kiệm vẫn ngầm điếu thuốc và nhau mắt vì khói à, thế cô là người làng nào bên sông thì phải đi theo hướng ngược lại cơ kèm nói đến đây thì chợt cứng hầm cô gái từ từ ngẩng đầu lên lặn da trắng luột nà ban nãy bây giờ chuyển sang sắc xanh đôi mắt to đen tuyền một tròng đen ma quái cộng với lời tiếng cười cúc kích kề sợ nổi lên kiểm hoàng kinh nhìn thấy nơi khói miệng của cô gái một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ kiểm muốn bỏ chạy nhưng không được hắn đứng chết chân nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần người cô ta cứ lơ lửng như là không chạm đất cô gái từ từ đưa tay kiểm ơi ô hay kiểm ơi ô hay mày làm cái gì mà mày đứng đực mặt ra vậy tiếng của ông diễn gọi bên tai kéo kiểm tỉnh táo trở lại ông diễn giật tay hắn rồi nói Sao mày lại đứng đứng mặt ở đây Làm tao cứ tưởng là mà mày, mày bể kèo cho nên là đi kiếm Thì nhanh lên Thế canh để lâu rồi rồi nó bâu Ăn địa chảy chết mẹ đấy kiểm như thoát khỏi mộng cảnh Hắn tái mặt nhìn ông Diễn rồi lại đào mắt ngó xung quanh Xung quanh chỉ có cây cối Và con sông về khuya đen ngầm Mặt trăng khuất dầu đám mây dày Cô gái lúc nãy đâu rồi Chú Diễn Chú có thấy một cô gái đứng ở đây không Sao thoát cái đã biến mất vậy Ông Diễn lúc này hồ nghi Ô hai cái thằng này đã uống say chưa? Tao thấy mày đứng ở đây làm nhà một mình á. Có đứa con gái nào đâu? Sừng nhớ ra lời đồn về hồn ma của xoan hay hiện ra ở đoạn sông vắng. Ông diễn trật biến sắc mặt. Ông vội vã rục. Đi ngay về nhà tao ngay. Hôm đó Kiểm uống rất nhiều rượu. Xong không cách nào say nổi. Đến khi bữa rượu đã tàn. Kiểm xin ngồi lại một đêm vì lý do về nhà sợi trúng gió. Ông diễn không vợ không con. Sống một thân một mình cho nên vui vẻ đồng ý Dẹo vào làm cho bụng ấm ách Kèm lật đặt đứng dậy bỏ ra nhà sau đi tiểu Quãng nửa đêm trăng đã lên cao kiệm vừa vạch quần đái vừa cảnh giác nhìn ra vườn sau Sau bức tường rào thấp con đường dẫn ra sông sáng rõ như ban ngày Trật ngã nghe có tiếng của ai đó gọi Tiếng gọi vừa gần vừa xa văng vẳng ở bên tai. Như là người mộng du Kèm bước theo tiếng gọi đó Chào tường leo ra ngoài men theo con đường đi đến bến sông dưới gốc sung cổ thụ phất phơ vạt áo trắng hôm nay kiểm không say cho nên hắn thấy sợ tội ác của hắn tưởng chôn vùi bấy lâu nay bây giờ hiện lên trước mắt khiến cho hắn lo sợ các không sợ trời không sợ đất mà sợ một thứ gì đó ám ảnh cả một tuần qua ngay tại gốc đa này có tiếng cú kêu đềm làm cho kiểm giật mình hắn vẫn đứng ở vị trí cũ Hóa ra là hắn vừa thiêu thiêu ngủ. kiềm dùng mình kéo vội quần. Từng cơn gió lạnh bút thấu xương khiến cho hắn vội vàng bỏ lên nhà trên. Nhưng vừa quay lại được một bước thì kiềm chợt góng đầu ngã rối rủi vì vững chân và đắm dây mưa tươi. Hắn vội vàng gỡ ra và ngay lập tức rụng rời hột phách. vì thứ hắn nắm trong tay không phải là dây mưa tươi mà lại là tóc. một mái tóc ướt sũng. kiềm chân mắt nhìn lại. lồm cồm dưới đất có cái thân người nằm chình ảnh ở đó. kiềm người thấy một mùi máu tanh rộng lên đến tận ốc. Theo bản năng hắn hét lên rồi dậy đạp. Hắn cố đứng dậy để chạy, nhưng chân cứ quéo lại. Thế là hắn bỏ bỏ thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng của hắn, ngày càng gần càng gần xoáy vào đầu của kiềm Ông diễn say rượu ngủ cho nên không thích cảnh hắn đang lao khỏi nhà của mình. Kiệm chạy bắn sống bắn chết về làng trong nỗi khiếp đảm tụt cùng. Gần về đến con ngõ vào nhà hắn trột dựng này. Trước mặt của hắn là một làn xương dày đặc bổ vây. Sống lưng của kiệm trột lạnh bút. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho tứ chi của hắn như tê dài. Trước mặt của hắn sau màn xương mỏng lạnh lẽo như từ cõi âm tỏa lên là bóng ma của xoan. Đôi chân của kiệm run rẩy khụy xuống, hai tay đưa lên ôm lít mặt. Hắn không còn đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt người con gái đó. Khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn trong trọng vào hắn suốt một tuần nay. Hắn lại vùng lên rồi cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng đầu óc kiềm chóng vắng, chân mắt tối sầm vì nghe tiếng gào thảm thiết. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa cho đến khi vấp chân ngã ụp mặt vào vũng nước ven đường. Vội vã đưa tay lên mặt, Đợt hắn thấy lợm giọng nôn khan phía mùi máu tanh. Nhìn lại kiểm kinh hoàng vì nhận ra tay của hắn đẫm máu. Hắn biết mình không thể trốn được nữa. Hồn ma của xoan chầm trầm đứt lại với tiếng khóc bi ai. Kiểm rũ lên trong một nỗi sợ hãi đang dâng lên đỉnh điểm. Đôi mắt hồn ma trần trừng đầy thù hận. Đó là đôi mắt mà hắn ta đã không dám nhìn vào buổi tối hôm đó. Hôm đó kiểm đi nhậu say về trời đương nổi gió to. Hắn bắt gặp xoan đang cắp cây nón sang nhà xấu. Vốn tầm thương xoan đã lâu, đã mấy lần buông lời tán tỉnh mà bị xoan cự tuyệt. Đã vậy còn bị xấu sang tận nhà và trong mấy cái bạc tai. Kiểm sớm đã cày mũi, nay lại thấy người con gái mình yêu sang nhà tình địch. Cơn ghen tình trong kiềm đã dâng lên làm cho rượu bay đi sạch. Kiểm nhận một nhánh cây âm thầm đi theo xoan. Nhân lúc đi qua bãi hoang, Kiềm đã đánh ngất xoan rồi kéo sâu vào trong bụi rậm. Hắn xe nát quần áo của xoan, cào xé thân thể xoan trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó hắn chẳng khác nào một con sú thay mồi. Xoan tròn tỉnh luống cuống kêu thét lên, sau ăn ngày bà cụ đấm làm cho cô chóng vắng. Chỉ chờ có như vậy, hắn vũ nhục xoan một cách đê hèn. Đến khi xoan là người ngất đi hắn mới buông tha, cơn say đã bay sạch. Kèm hoàng hốt khi thấy khuôn miệng của xoan đang há ra đầy máu Các ngồi dậy ra đằng sau Trong cơn nhục nhã đó xoan đã cắn lưới tự vấn Máu loang dài khóe miệng xoan thâm ướt trên đất. Xoan chết mắt mở trừng trừng Toàn thân chi chít vết lần đỏ Vì bị hắn cào cấu trong cơn điên tình Kèm đem sắc của xoan ném xuống sông trong lúc mưa gió Để rồi đến lúc này hắn mới nhận ra nợ máu phải trả bằng máu Tin xoan bị kẻ gian hãm hại làm cho dân làng sợ mười thì tin thằng kiểm đi đầu thú càng làm cho người ta ngỡ ngàng gấp đôi người ta thương xót cho cô gái nít na bao nhiêu thì lại rủa xả thằng ác nhìn bấy nhiêu những tưởng câu chuyện đã đi đến hồi kết thế nhưng không sự việc đau lòng tiếp tục xảy ra vào một đêm trăng sáng đúng vào cái ngày thằng kiểm đi đầu thú tới đó ông chí đang thiếp đi trong giấc ngủ thì nghe tiếng vợ gọi ầm lên từ bến sông lần đật trở giày ông chí nhíu mày hỏi cái gì mà bà gào ẩm lên như thế thế thằng thuốc cắt xong chưa thế là tôi thấy thuốc nhà bác sĩ tuyến là tốt lắm đấy bà khỏe hẳn ra rồi bà chí lao vội vào trong khoang thuyền mặn của bà tái mét rầm run rẩy thuốc thang cái gì ông ra ngay chỗ cây sung đi ông chí lúc này liền tò mò cây sung nào cây cây sung chỗ vớt sắc con bé xoan sơn là họ đang kéo nhau ẩm bẩm ra đó hình như là có người thắt cổ chết ở cành sung bà nói thật không? Mà ai thất cổ? Tôi sợ quá không có dám ra xem cũng chưa biết là ai. Tôi về tôi kể chung nghe đó. Ông Chí lúc này vội vàng lao ra bến. Trên con đường đê dân làng đang ùn ùn kéo nhau đến gốc sung. Vừa tới nơi ông nghe có tiếng ai đó thẳng thốt. Trời đất ơi! Hóa ra là thằng sáu con nhà cử. Ông Chí thất kinh rọi đèn lại. Trên cành sung chĩa ra sông, khương mạnh của thằng sáu đã xám huét. cái lưỡi thẻ ra bột cách đầy quái gờ. Vậy là Sáu đã trở lại làng, tìm đến đúng nơi này để quyên sinh. Ông Chí cùng đám thanh niên bảo gan trèo ra, tháo giày đưa xác vào trong bãi đất. Sau cái chết của Sáu, sân làng càng bàn tán dữ rồi. Có người vốn kết ông bà cử cho nên nhân dịp này bình phẩm. Chả ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời. Nhà lão cửa đến ngày hết phúc rồi, quả là rời có mắt. Hay như là câu nói. Cấm cản chúng nó cho nó lắm vào, bây giờ thì tan cửa nát nhà. Bởi vậy mà ở đời ép dầu ép mỡ, ai nữa ép duyên. Sáu chết rồi nhưng vẫn tiếp tục hiện về. Đôi khi cả làng linh cảm thấy không hề trông thấy thực sự. Ông bà Trí có lẽ là người cảm nhận rõ nhất, vì đêm nào cũng nghe tiếng cốc di dị trong đêm. theo cốc ấy vòng về từ gốc cây sung trước huyệt hà bá. dân làng cũng khẳng định là tiếng cốc của Sáu và xoan ban đầu người ta đề nghị ông bà cử chôn con trai cảnh mộ của người yêu nhưng bà cử vì căm hận cho nên phản đối sống đã khổ chết cũng bị ngăn cách mộ của sáu nằm cách mộ của xoan khoảng hai chục mét và đối diện nhau riêng ông chí lại cảm thấy xót xa cho đôi trẻ ông biết xoan và sáu thương nhau và đêm nào tiếng khóc mà quái cũng vang lên làm trông càng phiền não thì không nức nở ai oán và thiên lương khiến cho lòng dạ người ai cũng nao nao Thanh âm buồn thàm dây dứt khiến cho ai cũng mùi lầm. Bốn chín ngày kể từ khi Sáu chết, ông Chí ngồi ở mũi thuyền Âu Sầu bảo vợ. Có thể chúng nó không gặp nhau được nữa cho nên cứ khóc mãi đâu bà nhỉ. Bà Chí châm chén trà rồi lắc đầu. Khi sống bị ngăn cản, chẳng lẽ lúc chết cũng không dám đến với nhau. ông Chí trầm ngâm công đám rồi vối vợ đi nằm. Chờ cho vợ ngủ say, ông lặng lẽ treo thuyền đi đến khúc sông gần nghĩa địa. Đến đêm hôm sau Thì không đã im bặt làm cho ai nấy đều tò mò Chẳng ai biết đêm qua Nhân lúc trăng sáng Ông Chí đã ra tận mộ của hai đứa Từ ngôi mộ này sang ngôi mộ kia Được ông chồng một đám dây mơ dài Nối hai ngôi mộ thành một Lại chồng xuống trước mộ của xoan Một gốc dây leo cắt đằng Phần ngọn chồng đến đám dây mơ Kéo sang tận mộ của xấu hệt như tạo thành một cây cầu Kỳ lạ là chồng từ đêm hôm trước Mà sáng hôm sau rời lèo nó đã vươn lên sống mãnh liệt Lá cây xanh đậm hoa nở tím ngắt Ngày tháng trôi mau Hai ngôi mộ theo thời gian đã xanh cỏ Thỉnh thoảng ông bà cử và báo cũng ra bộ thăm Thế nhưng thường thì người này ra Người kia lại bỏ về ngay Họ kiêng kỵ nhau như kẻ thù giết chết con cháu của mình Sự oán hận của ngay nhà làm cho trong làng Ai nấy cũng đều ai nấy không yên Dù sao thì mọi chuyện đã là dĩ vãng